Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chấm nét chương 19 lên đường. Tất nhiên, nếu được, lục tác viễn thực sự muốn làm như vậy, chỉ tiếc là cảm hứng của nụ hôn ấy. Lại đến không đúng lúc, khi bàn tay lục tác viễn vừa định khám phá thêm những đường nét cơ thể của tình địch, một cơn đau dữ dội đã bất ngờ ập đến. Xì, lục tác viễn hít sâu một hơi. Cảm giác đau nhói làm anh bừng tỉnh, hôn quá say mê, anh quên mất vết thương trên tay vẫn chưa lành. Bác sĩ còn dặn đi dặn lại là phải hạn chế hoạt động mạnh, nếu không có khả năng sẽ để lại xeo, tần tiêu cũng ngẩn người, cậu khẽ ly, ếm môi như đang hồi tường, mặc dù không hiểu sao lục tác viễn đột nhiên dừng lại, nhưng là người sĩ diện. Tần tiêu tuyệt đối không hỏi lý do để tránh bị hiểu nhầm là đang. Đòi hôn, trong khoảnh khắc chia xa ngắn ngủi, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào ánh mắt sâu thảm của đối phương. Nằm chung giường, gần gũi đến mức này, cảm giác như có thể nhìn thấu từng. rung động trong lòng nhau, ai lại đi làm những chuyện thế này với một tình địch cơ chứ? Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cả lục tác viễn lẫn tần tiêu, tình địch. Tay tôi bị thương rồi, không thể sờ. Đuôi hay tay cậu được nữa. Lục tác viễn ngồi dậy trước, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Giữa bầu không khí ám muội này, lại gọi người ta là tình địch, khiến mặt tần tiêu bất giác nóng bừng. Một cảm giác kỳ lạ và khó gọi tên len lỏi trong đầu cậu, nhưng đâu có quy định nào nói tình địch thì không thể thành người yêu đâu. Tần tiêu, mày đang thẹn thùng vì cái gì? tần tiêu tự nhủ cô chấn an bản thân ngủ đi nghỉ ngơi thật tốt vào lục tác viễn mỉm cười nhìn tần tiêu ánh mắt lấp lánh như ngôi sao làm cho tần tiêu cảm thấy ngứa tim thoải mái đến khó cưỡng thế mà lục tác viễn lại tắt đèn cuộn mình trong chăn thực sự chuẩn bị đi ngủ tần tiêu cảm thấy bứt rứt cả người ngứa ngáy khó chịu Đã câu kéo cậu đến mức này rồi, thế mà người kia lại bỏ mặc giữa chừng. Làm sao tần tiêu không bực được chứ, đáng ghét. Đúng là tình địch đáng ghét, tần tiêu hậm hực nhún nhảy trên giường, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn, thế nhưng, lục tác viễn chẳng những không. Bị chọc giận, ngược lại còn nói đùa với vẻ thích thú, đừng nhảy mạnh quá, kẻo làm sập giường đấy, tình địch. Tần tiêu tức đến muốn đá một cú, nhưng, áo, u, u, u, quên mất vết thương trên, chân, cú đá không cẩn thận lại đụng vào vết đau, cơn nhói buốt như chạy thẳng từ bàn chân s đầu cậu. Tần tiêu ôm chân, R, NR, ỉ đau đớn, lăn lộn khắp giường, đau quá, chắc toác ra. Rồi, nhất định là toác ra rồi. nhìn dáng vẻ khoa trương của Tần Tiêu, Lục Tác Viễn không khỏi nghi ngờ rằng vết thương trên chân cậu không phải do kính đâm mà là bị xe tông. Nếu là trước đây, Lục Tác Viễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo một trận. Nhưng giờ thì được rồi, để tôi xem nào. Ngoạc, đưa tôi xem thử. Lục Tác Viễn nói, nắm lấy cổ chân Tần Tiêu, vừa mới đây còn lăn lộn om sòm. Giờ tần tiêu như bị nhấn nút tạm dừng, ngoan. Ngoãn nằm yên không nhúc nhích, đuôi cụp lại, tay rũ xuống, gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng. Khi ánh mắt chạm phải lục tác viễn, cậu lập tức quay đi, tránh né, hửm, lục tác viễn thắc mắc. Chỉ nắm cổ chân thôi mà, sao tần tiêu lại xấu hổ hơn cả lúc hôn nhau, ít nhất khi hôn, tần tiêu... Còn biết tranh giành chủ động, chưa giờ lại chẳng chút kháng cự, ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ, cổ chân, chẳng lẽ lại là công tác bí mật nào đó, lục tác viễn bật cười, bàn tay khẽ bóp thử, xương cổ chân tần tiêu, đối phương vẫn không có phản ứng, cứ như đang ngắt kết nối, vậy, khiến anh không khỏi cảm thấy như đang đối diện với một món đồ già, cái tên nhóc này bị làm sao thế? Đầu óc giống chó Husky đều hay bị lác như vậy à, lục tác viễn nghĩ thầm, nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra lý do khiến nét mặt tần tiêu lại trở nên kỳ lạ đến vậy gạch dưới gạch dưới gạch dưới vấn đề nằm ở tư thế này. Thật sự là do tư thế, hiện tại, lục tác viễn đang giữ lấy cổ chân tần tiêu, khiến cậu buộc phải nâng cao chân trái, trong khi chân phải vẫn đặt trên giường. Hai chân tạo thành một sự tương phản rõ rệt, trông chẳng khác gì một tư thế mờ ám, à, xin lỗi. Lục tác viễn chân thành nói, tôi không để ý tư thế này hơi kỳ cục, miệng thì xin lỗi nhưng... Lục tác viễn chẳng hề có động thái nào để thay đổi tư thế. Sau khi kiểm tra kỹ vết thương trên chân, anh an tâm nói, băng bó tốt lắm, không bị toác ra đâu. Thế này mà cậu còn muốn đi cùng sao? Tần tiêu vốn đang ngoan ngoãn nằm im cho lục tác viễn. Kiểm tra nhưng nghe câu này liền phấn khích hẳn. Cậu vội duỗi chân để chứng minh mình hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ là một cú đá này đã lỡ chúng vai lục tác viễn. Lục tác viễn thì không sao. vậy anh khá cứng. Ngược lại, tần tiêu lại tự làm mình đau. Ôm chân kêu gào thảm thiết. Cuối cùng, tần tiêu đành. Chịu thua. Ngoan ngoãn cuộn mình ôm gối nằm ngủ, mặc dù gần 1 mét chín nhưng dáng vẻ tần tiêu nằm ở mép dương, ôm chặt gối với đuôi và tay rũ xuống, trông chẳng khác gì một chú chó bị bắt. Nạt, chậc, lục tác viễn không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn tần tiêu, mắt anh lại cảm thấy nóng bừng, thật khó mà từ chối. Được rồi, cậu đi cùng, ngài tình. Địch, thật sao? tần tiêu lập tức ngồi bật dậy đuôi vẫy rối rít tai cũng dựng lên đầy phấn khích cậu nhanh chóng xích lại gần lục tác viễn cười hì hì lục tác viễn tôi biết ngay là cậu tốt nhất mà làm sao cậu có thể nuốt lời mà bỏ tôi lại ở nhà được chứ cậu đúng là tình địch ga lăng và chu đáo nhất thế giới gì mà nhất lục tác viễn nắm ngay điểm mấu chốt cậu từng theo đuổi cô gái khác Còn có tình địch khác nữa à, ghen tị hả? Không nói cho cậu biết đâu. Tần tiêu nếu là Pinocchio, giờ có lẽ mũi đã dài cả mét. Cậu đâu có tình địch nào khác, thậm chí chưa từng yêu ai. Trước khi gặp lục tác viễn, nụ hôn đầu của cậu. Vẫn còn giữ, nhiều nhất là từng nắm tay búp bê Barbie. Nhưng cậu chỉ muốn nhìn lục tác viễn ghen thôi, ghen là quan tâm mà Ồ, lục tắc viễn tỏ vẻ bình thản nhưng câu nói của tần tiêu đã được ghi lại trong lòng. Sau này, anh nhất định sẽ tìm cơ hội trả đũa bất ngờ, được rồi, ngủ thôi. Lục tắc viễn ôm tần tiêu vào lòng, đèn tắt, xung quanh tối đen, tiếng thở của hai người dần đều đặn. Tim tần tiêu đập nhanh nhưng không đủ để duy trì trạng thái thú nhân, đang ngủ. Lục tác viễn bỗng cảm nhận được khối tròn lớn trong lòng mình nhỏ đi một vòng, thay vào đó là một chú husky. Bốn chân, người trong lòng đang ôm bỗng biến thành chó, hoặc chó đang ôm bỗng hóa thành thú nhân, với lục tác viễn chuyện này đã không còn lạ lẫm. Anh nhắm mắt, không ngạc nhiên chút nào, bình thản như đã chìm vào giấc mơ, sột soạt trong cơn mơ màng. Lục Tác viễn cảm giác con vật nhỏ trong lòng mình dịch chuyển, có thứ gì đó ấm áp đang áp sát môi anh. Chụt, môi và chóp mũi của Lục Tác viễn bị một chú chó ngốc nào đó ly, ếm một cái, khóe miệng Lục Tác viễn hơi nhếch lên, chuyến đi đến Hồ Phú Sơn cứ thế được quyết định. Ban đầu tần tiêu đề nghị dùng xe của mình để lục tác viễn lái nhưng may mắn là câu lạc bộ leo núi đúng dịp tổ chức hoạt động ở hồ phú sơn lục tác viễn liền liên hệ với chủ tịch câu lạc bộ khi thống kê danh sách hai cái tên lục tác viễn và tần tiêu đột nhiên xuất hiện khiến các thành viên câu lạc bộ không khỏi lo lắng ai mà không biết tần tiêu và lục tác viễn từng đánh nhau vì hoa khôi chứ hai người này ngồi chung một xe Thật sự không đánh nhau sao? Hai người đàn ông cao lớn, nếu đánh nhau thật, họ còn không biết phải can ngăn thế nào. Thực ra, nếu họ để ý ảnh đại diện trong bảng đăng ký, sẽ phát hiện thông tin của Tần Tiêu cũng do chính Lục Tác Viễn điền vào, để tránh Tần Tiêu biến thành husky, Lục Tác Viễn còn nhắn tin riêng cho chủ tịch câu lạc bộ, "Chủ tịch, khi sắp xếp chỗ nghỉ, có thể để tôi và bạn Tần Tiêu chung phòng không?" với lại tôi có thể mang theo một chú chó là husky rất ngoan wow bạn lục cậu và bạn tần tiêu thành bạn thân rồi à thật tốt thật tốt chủ tịch câu lạc bộ quen biết với chị gái của tần tiêu trước đó đã biết mối quan hệ của hai người không căng thẳng như tin đồn nên cũng không quá bất ngờ đương nhiên rồi kể cả cậu không nói tôi cũng sắp xếp hai người chung phòng sau cuộc trò chuyện chủ tịch câu lạc bộ còn nhắc nhở nhớ chăm sóc cún cưng cẩn thận nhé quan trọng nhất là mang dây dắt và dọ mõm phòng khi nó chạy lung tung tương đương khi danh sách phân phòng công bố vào ngày trước chuyến đi các thành viên thích hóng hớt trong câu lạc bộ càng thêm bất ngờ không phải chứ chủ tịch tần tiêu và lục tác viễn không ưa nhau mà phó chủ tịch câu lạc bộ không hiểu cách sắp xếp này ôi trời yên tâm đi giờ họ là bạn thân rồi đến phụ huynh cũng gặp nhau rồi cơ mà chủ tịch câu lạc bộ ngay lập tức để lộ bản chất với hàng loạt biểu tượng nham hiểm gì cơ gặp phụ huynh phó chủ tịch bán tín bán nghi nhưng cũng thấy hơi kỳ lạ gạch dưới gạch dưới cụm từ gặp phụ huynh hình như không dùng như thế này càng nghĩ càng cảm thấy kỳ có gì đó rất mờ ám ở tâm bão Thường yên à là trung tâm của chủ đề bàn tán. Lục tác viễn và tần tiêu chẳng hề hay biết. Được đi chơi với lục tác viễn, tần husky hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên. Chẳng rõ do bản tính husky thích chơi hay vì cậu thật sự quá vui. Để bảo vệ chân bị thương của tần tiêu, lục tác viễn đã chuẩn bị giày riêng cho cậu. Giữa trời hè nóng bức, chân sau bên trái của tần husky bị bọc kín mít. Cậu đi lại cứ nhảy cẫng như chân gắn pháo hoa, trông buồn cười không chịu được, cuối cùng là dây rắt và dọ móm. Lục tác viễn cầm hai món này lên, tần husky lập tức trốn vào góc, cậu làm gì? Vậy, trốn cái gì? Lục tác viễn tay trái cầm dây, tay phải cầm dò, từng bước tiến lại gần. Tần husky co rúm lại, đuôi dựng đứng, lông xù cả lên. ra khỏi nhà rồi mới đeo. Tần tiêu sợ nếu mình từ chó biến lại thành người mà vẫn đeo hai thứ đó thì chẳng phải quá mất mặt sao? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình -yêu .net.